Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó có đôi tay người Nó có đôi chân người Và ánh mắt đỏ chói oán hận đó Lại mang một chút ráng bẻ con người Con lệ ú ớ, nuốt nước bọt Mà, ma vịt Cách cổ con vịt xoay một vòng tròn Kêu lên những tiếng kêu oán hận Thấy ta, thấy ta thật sao Con lệ đứng lên lùi ra phía sát cửa Giọng vẫn run run hỏi nó Sao, sao lại hại bà nội ta Bà nội ta có làm gì mày đâu. Đôi mắt long lên sọc sọc. Giọng kêu ai quán lúc nãy bây giờ mang đầy vẻ tức giận. Bẻ cổ ta. Nhúng ta vào nước sôi. Vậy mà nói không làm gì. Thì... thì con vật không phải để cho người ăn sao? Không... không làm như vậy thì làm thế nào? Ta sắp thành người rồi. 999 kiếp của ta. Chỉ còn một kiếp nữa thôi. Một kiếp nữa. Thì... thì bà nội ta đã đổ kiếp cho mày rồi còn gì? Bà nội ta đã đổ kiếp cho mày rồi còn gì? Như thế ấy, có phải mày sắp được sang kiếp khác rồi không? Ta chưa tụ xong, chỉ một thời gian nữa. Vậy về mày là con vịt thành tinh rồi. Giết ta, ta cũng không cho sống đàng hoàng. Mày đi đi, tha cho bà nội ta, ta sẽ không làm gì mày. Mày mà làm gì được ta? Con lẻ tự nhiên người cứng đờ, bất giác đi về phía của bà Liên, đôi chân cứ bước mà miệng thì không thể gọi cho anh nó cứu được. Rồi đôi tay cứ đưa lên cổ làm động tác muốn bẻ cổ vậy. Bất ngờ thằng Lành chạy vào, đèo tay cái phòng học vào tay con Lệ. Lúc này thì con Lệ mới có thể thở được và nói được. "Cảm ơn anh Lành, may không thôi em bị nó hại rồi." Thằng Lành một lần nữa nhìn quanh giáo giác, từ đầu đến cuối nó không hề thấy một con vịt nào hết. Thằng Lành hỏi nó, "Giờ biết tính sao?" "Em không biết tính sao, em cũng không biết thầy nào giỏi luôn. Nó là con vịt tinh, nó tu luyện sắp thành người, vô tình bị bản nội giết nên nó oán hận, nó trả thù." Tâm lang thờ dài rồi ngồi lê ghế ghế gần đó. Anh cũng chịu. Mang lên chùa thì thầy chùa bảo là tụng kinh cho đến khi bản nội được siêu thoát, về cõi Phật mà thôi. Trong khi con người ta sống sờ sờ thế kia. Em cũng chịu. Em không thể làm gì được. Cứ nhìn bản nội chịu khổ như vậy, em cũng đau hết ruột gan. Các bạn thân mến, như vậy là tập 2 của truyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh